Bắt đầu từ khi còn bé, giết chóc đá trở thành bản năng của hắn. Sinh hoạt trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, đối mặt với quá nhiều điều xấu, cùng vô số người hung ác, muốn sống sót, chỉ có giết chóc. Tiêu diệt người có ác ý với mình, như vậy mình mới an toàn. Xóm nghèo, doanh địa thập hoang giả. Thất huyết đồng, ngành Hoàng Châu, Phong Hải quận, Tế Nguyệt Đại Vực, Hoàng Đô Nhân Tộc, Viêm Nguyệt Đại Vực. Một đường đều đàn như vậy đi tới. Hắn không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu, thẻ tre sớm đã không đủ dùng. Có lẽ giả sử sứ giả tử vong biến thành gió lạnh, nương theo một đường giết chóc mới nhớ kỹ con số cụ thể. Bởi vì nó thổi qua tất cả khu vực hứa thanh từng đi. Bây giờ cơn gió lạnh đó hóa thành mạch nước ngầm, lan tràn ra đáy biển. Không có âm thanh nức nở nghẹn ngào bên những con sóng ẩn chứa sát ý, vô thanh thắng hữu Thành Như tử Nguyệt bốc lên lúc này, ánh trăng màu tím như từng lưỡi đao sắc bén. Khi người nhìn thấy nó, nó đã thông qua cảm giác được ngươi lọt vào trong lòng của ngươi, tìm nơi yếu ớt của ngươi rồi khiến nó tan vỡ. Sáu người vệ đào còn dư lại cùng với phù tà tri tử được bảo vệ ở tại trung tâm. Tâm thần từng người đều giấy đen chấn động. Nguyệt Quang lấp lánh bọn họ bốn phía, xé rách nước biển, cắt đứt thư vô, những nơi chiếu qua hàn ý trả nhập. Lại như sơn mù độc cấm khuếch tán, khiến cho nước biển tràn nhập dị chất đã thành thân hình xứ giả tử vong, bao phủ hết thảy sinh mệnh. Động xóa sạch chúng sinh, chớ diệt hết vạn vật, đáy biển nhàn dặm giống như minh vực phủ xuống. Vì vậy, chẳng đang tìm kiếm, độc đang xâm nhập. nháy mắt mấy người trong đó cảm giác được ánh trăng, trong cơ thể lập tức bắt đầu nổ vang, lưỡi đào sắc bén đến từ ánh trăng tạo thành phong bạo trong linh hồn. Cạo mở trí nhớ của bọn họ Quét ngang nhân sinh của bọn họ Một tên đại hán thân thể cao lớn Trong miệng truyền ra tiếng kêu trên thế đường Bí mật không thể cho ai biết được Của gã ẩn giấu trong trinh hồn Bị ánh trăng chiếu sáng Đã thành yếu ớt của gã Bộc phát ra Đại thế giới của gã lập tức biến thành màu tím Trong một chớp mắt này Độc nắm chuẩn thời gian lan tràn Lấy ánh trăng làm dẫn dắt Bộc phát trong cơ thể đối phương Thời gian nháy mắt Toàn thân của gã đại Hán hư thối, hòa tan thành máu lãng. Tất cả mọi thứ khiến cho sắc mặt của chúng tu đến từ tà sinh thánh địa biến đổi, bọn họ cảm nhận được nguy cơ sinh tử vô cùng. Nhất là mảnh khu vực ngàn dặm này rõ ràng đã bị phong ấn, khiến cho liên hệ bọn họ đối với bên ngoài đã bị chè đậy. Hơn nữa, trang cảnh tử vong của bốn người trước khiến cho trong lòng bọn họ không khỏi có một mảnh hơi mù. Lúc bọn họ vừa trông thấy hứa thanh, cho rằng có thể đánh chết thắng, nhưng bây giờ, quan niệm này đã cải biến. Nhưng thân là hạng người thiên kiêu, dù là trong trạng thái hung hiểm, ý chí bọn họ cũng chỉ xuất hiện thuận sóng ngắn ngủi cuối cùng không bị rung động quá nhiều. Nhất là vì phụ tá tri tử, tuy còn là áo lụa, nhưng tâm tình cùng thân phận của gái cuối cùng vẫn có chỗ xứng đôi. Cho dù bây giờ đối mặt với tình huống bốn người vệ đạo đã chết, Tuy là trong lòng bước lên sát ý, nhưng lại không hề mất đi lý trí. Mảnh hại vực này là chiến trường của hắn. Chúng ta rời đi trước, sau khi ra bên ngoài báo cáo việc này với Thánh Địa. Đến lúc đó, dù thân phận của hắn trí cao, nhưng nếu đã chủ động ra tay với chúng ta, vậy thì không phải là Thánh Địa chúng ta không tuân thủ ước định nữa. Phu Tà Chi Tử chậm rãi mở miệng, không hề truyền âm mà nói thẳng ra. Gã biết do hứa thanh có thể nghe Cũng hy vọng hứa thanh nghe thấy Sau đó Gã cùng với người vệ đạo bốn phía Bay nhanh lui ra phía sau Một bên ý đồ rời khỏi phiến hải vực này Một bên cũng đang nhao nhao Thao túng huyết châm đến từ đại đế Không để cho nó bay quá xa Mà là khâu lạc nhân quả bốn phía Đánh nát ánh trăng Chảm đoạn độc cấm Và lại thời khắc khóa chặt Một khi hứa thanh xuất hiện huyết châm này Sẽ lập tức phát hiện Mà 5 người vẽ đạo khác cũng đều riêng phần mình triển khai đòn sát thủ của bản thân, toàn lực kích phát tứ chi hoặc là bộ phận chân quý nhất trên cơ thể, tâm thần càng hội tụ ở trên huyết châm. Tất cả đều đã làm xong chuẩn bị có thể tung ra một kích toàn lực bất cứ lúc nào. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau một đốt hương, lúc bọn họ đuôi về sau mấy trăm dặm, huyết châm bỗng nhiên nhấp nháy mãnh điệt, sau đó thay đổi phương hướng phi thẳng đến phía bên phải. những nơi đi qua nước biển lập tức bốc lên. Giã tay. ta chi tử khải quát bấm niệm pháp quyết một chỉ ngón tay, con mắt thứ ba ở mi tâm chợt mở ra hình thành một đạo ánh sáng hồng sắc trực tiếp xuyên thủng nước biển, Nghe mắt đến nơi huyết trầm lao tới. Đồng thời năm người vệ đạo bốn phía cũng đang sốc hết sức chăm chú không chút chần chờ đồng loạt giã tay. Tha mắt nhìn đi, thân hình năm người vệ đạo bốc lên khí thế, hình thành phong bạo diệt thế. Có thể thấy một người trong đó hóa thân thành một con cá cực lớn, một người một tay tăng vọt lộng ra. Có thể thấy một người càng quỷ dị biến thành một thanh trường thương bằng máu thịt gào thét bay đi. Mỗi người mỗi khác biệt, nhưng lực sát thương đều rất kinh khủng. Sau khi đánh xuống, mảnh hải vực trực tiếp nổ tung trong một khắc như là chân không. Giấy đen chấn động, dư lực còn lại vô cùng sắc bén. Nhưng theo thần thông quét ngang, Trong khu vực đó không lộ ra gì cả Lúc này huyết châm của đại đế Cũng quay trở về Trên huyết châm xuất hiện một giọt máu tươi Nhìn qua giọt máu này Trong mắt phụ tà tri tử độ ra kỳ mang Sau khi xác định không có gì đáng ngại Ném cho một người vệ đạo bên cạnh Dùng máu này để nguyên rùa Người nọ không chút chần chờ Sau khi tiếp được giọt máu tươi Một tay lập tức bấm niệm pháp quyết Vài tòa đại thế giới trên người biến ảo, tất cả sinh linh bên trong đại thế giới đều cảm nhận được ý chí của chủ nhân thế giới. Toàn bộ đều quy bái xuống, tống xuất thần niệm của chính mình, hình thành nguyên rùa. Ta chớ thần người, sinh cơ đoạn tuyệt. Ta chớ hồn người, linh hư phá tái. Ta chớ nguyên người, thần hình câu diệt. Theo vô số âm thanh vang vọng, giọt máu tươi lập tức kịch điệt rung động, đảo mắt hóa thành đen nhánh như muốn bị chớ. sau đó ảnh hưởng đến đầu nguồn của giọt máu. Nhưng vào lúc này, thần sắc của người vệ đạo đang thi pháp nguyên dược đột nhiên vặn vẹo đặc biến, môi khắc mở mắt lộ ra hoảng sợ kinh hoàng trước đó chưa từng có, hai mắt càng lạc quanh một tiếng nổ tung. Trong miệng kêu rên thảm thiết, giọng cũng vô cùng run rẩy, tựa như là nhận phải kinh hãi không cách nào hình dung. Đầu nguồn của giọt máu này là, không chờ gã nói xong, toàn thân run đen. Cả người lập tức liền trở thành đen nhánh, như bị dị chất xâm nhập. Nhìn như là gặp phải tồn tại không nên nhìn, nguyên rùa đầu nguồn không nên nguyền. Toàn thân mềm nhũng trực tiếp nổ tung, sinh cơ đoạn tuyệt, linh hư phá toái, thân hình câu diệt. Một màn này rõ ràng bị cán trả, khiến cho mọi người còn lại không khỏi tim đập nhanh. Giờ khắc này, ngay cả ý chí khống chế rung động cũng đều rung động kịch điệt. Thực sự là một màn phát sinh ở đây hôm nay khiến cho mấy người còn sống có một loại cảm giác quỷ dị như đối mặt với thần linh. Theo tên tu sĩ nguyện rổ hứa thanh bị cắn trả và tử vong, cảm giác ấy càng không thể áp chế bốc lên. Cùng lúc đó, trong nước biển đen nhánh bỗng sáng lên 7 chiếc đèn chụp Đó là 7 chiếc u hỏa đăng. Bọn nó xuất hiện giống như là ánh mắt của minh thần, ngóng nhìn tới bọn họ. Trong nháy mắt tiếp theo, 7 chiếc đèn bắt đầu chất động. Sau đó đồng đạt dập tắt Bốn người về đạo khá tốt Chỉ là tâm thần nổ vang Còn sắc mặt của Phu Ta tri tử ngay lập tức đại biến Một vỗ cảm giác sắp chết Giống như sóng dự ập đến Nguy cơ ngay ở trước mắt Gã không chút do dự phun ra máu tươi Điều khiển huyết chầm kia Tương điện nhân quả cùng vận mệnh Của bản thân cùng một người về đạo bên cạnh Trong chốc lát Cảm giác sắp chết trên người cả tiêu tán Nhưng vị đạo bên cạnh Lại dừng chân lại Nguyên dù ở cổ U Hà Đăng bộc phát, mở ra thế giới của gá. Cũng trong nháy mắt ánh trăng chiếu vào trong lòng gã tìm được linh hồn yêu ớt, độc cấm lại lan tràn. Thê lương mà chết. Cái chết của gá rốt tục đã có vang tiếng trung sợ hãi, khiến cho phù tà tri tử cùng ba người vệ đạo còn lại không còn tâm ý tiếp tục giao chiến nữa. Bọn họ sợ. Cả đời này bọn họ đã đối mặt với không ít cường địch, Bất luận là những thánh địa khác hay là tộc quần đến từ trong tinh không, cho nên bọn họ cũng không xa lạ gì giết chóc. Nhưng giết chóc quỷ dị như hôm nay vẫn là gần đầu gặp phải. Âm sát vốn đã kinh người, màn nay ánh chăng và độc cấm giết chết, con nguyên rủa cắn trả cùng với u hỏa đang giết người vừa xong. Từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ thấy được hơ thanh lúc đầu, sau đó đều không thể thấy. Nhưng đã chết mất 6 người. Vì vậy, trong chớp mắt, tất cả triển khai tốc độ cực hạn bỗng nhiên bỏ chạy về phía xa xa. Chỉ là trong nước biển phía sau bọn họ, bảy chức u hỏa đăng lần nữa xuất hiện, bắt đầu chấp động, sắp dập tắt. Mắt thấy như vậy, phụ ta chi tử hung hăng nghiến răng rơ tay phải đên, bấm một ấn quyết. Ấn quyết này không có uy lực, mà là một đạo truyền lệnh liên quan tới lời thề. Một khắc trở thành người vệ đạo, phải tuyên thệ với tộc quần. Kiếp này không tiếc đại giới, không tiếc sinh mệnh thủ hộ cho đến khi chết. Trước mắt đã đến thời khắc bọn họ phát huy lời tuyên thệ đó. Ba người vệ đạo trầm mặc thân thể riêng phần mình dừng lại, trong mắt lộ ra quyết đoán, càng có quyết liệt lại không hề bỏ chạy mà lao thẳng đến bảy chiếc u hỏa đăng. Về phần phù tà tri tử, nội tâm của gã vô cùng đau nhất. Chính người vệ đạo này là dòng chính của gã, làm bạn với gã nhiều năm. Nhưng bây giờ lại bị hứa thanh chém giết sáu người. Ba người còn lại cũng đã định trước kết quả. Hứa thành thầy nhất định phải bắt người trả lại gấp vạn đần. Phụ ta tri tử có hối hận, cũng có giữ tận, cuối cùng hóa thành gào thét trong nội tâm. Mà phía sau của gã, bảy đèn tắt, lại một tên tu sĩ chết. Tiếp theo là tiếng rồng ngâm vang vọng, cửu lê hiển độ, hình thành tổ vu, phối hợp với độc cấm và ánh trăng. Cùng với thân ảnh hứa thanh trật lé đen, thêm một tu sĩ chết. Cho đến nửa nén hướng sau, biên giới gần mảnh vinh vực gàn rậm. Phù tà chi tự hai mắt đỏ thấm, vô cùng chật vật. Một bên điều khiển huyết châm đánh nát ánh trăng cùng tộc cấm, một bên điên cuồng bay nhanh. Cách biên giới càng ngày càng gần. Hy vọng trong lòng của gã cũng càng lúc càng lớn. Gã có lòng tin sau khi đến biên giới, dựa vào huyết châm của mình có thể đánh nát phong ấn, sau đó bỏ chạy. Một khi đến bên ngoài, sẽ có thể truyền lệnh tới thánh địa. Gã tin tưởng mặc kệ là phụ thân của mình hay lão tổ, đều sẽ lập tức đến. Cho nên, gã tăng tốc nhanh hơn. Nhưng lúc cách biên giới chỉ còn chưa tới ngàn trượng, một giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tay của hắn. Hiện giờ chỉ còn người rồi. Theo giọng nói vang đen, một thân ảnh lạnh lùng mặc trường vào màu tím cùng tóc tím tung bay, tuấn mỹ như tiên. cầm theo một cái đầu lâu từng bước đi vào trong tầm mắt của Phụ Tà Tri Tử. Mạch Đức Ngầm xuất hiện, giống như truyền tới tử vong, khiến cho người đi tới giống như tử thần. Đánh vào tâm thần của Nhi Tử Phụ Tà, dung chuyển thế giới của gã, đứng ở giữa gã cùng với biên giới phong ấn. Hứa Thanh đứng nơi đó như đứng ở trên giới hạn giữa sự sống và chết, đứng ở trong sinh mệnh của Phụ Tà Tri Tử, thay thế thế giới của gá, cản trở hy vọng của gá, khiến cho nội tâm của gá không tự chủ được hồi hộp một tiếng, như thiên thạch rơi xuống mặt biển, giấy đen sóng lớn đớp trời. Nhất là đầu lâu trong tay phải Hứa Thanh lay động theo nước biển, hai mắt không nhắm lại tràn ra cảm giác giết chóc, bị nó ngó nhìn tựa như có hẹn cùng với tử vong vậy. Càng thêm kinh khủng là thần đăng lượn lờ bốn phía Hứa Thanh, nó tán về bốn phương. Ánh sáng tràn ra khiến cho hứa thanh được vần quanh bên trong thoạt nhìn tăng thêm phần thần thánh. Còn có ảnh tử dung nhập cùng nước biển, trong một cái chớp mắt này hội tụ tới phía sau hứa thanh, cuối cùng lại mượn nhờ nước biển đứng lên, hình thành một cây đại thụ mơ hồ. Quan tài treo trên cây lắc lư như quả lắc mở ra một đôi mắt tham lam và máu tanh nhìn trăm trăm và phù tà tri tử, tạo thành một màn vô cùng quỷ dị dưới đáy biển. Đồng thời lúc này thần quyền đến từ bát phương cũng bắt đầu lập lè. Âm bị nắm quyền, Nguyệt đã có chủ, Độc là gốc nơi đây. Về phần vận rủi, ngoại trừ hứa thanh thì không chỗ nào không có. Khiến cho giờ khắc này hứa thanh giống như thần giáng lâm trốn phàm trần. Sau đó ánh trăng như đưỡi đao sắc bén chém bát phương thẳng đến phủ tà tri tử Độc cấm cũng nương theo trong đó xâm nhập vào tận xương tủy. âm thanh đồng dạng như vậy. Còn đó thân phía sau hứa thanh gào thét uốn éo thân hình, cấp tốc tới gần Phù Tà tri tử. Anh tự sốt ruột lập công không cam lòng đi sâu, đồng dạng dốc hết toàn Nháy mắt, toàn bộ đáy biển dường như đều có ý chí, từ bát phương quét sạch tới cùng địch nhân. Phía trước hứa thanh bảy ngọn đèn u hỏa lập sắp dập tắt. Phù tri tử đắng chát, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào. Bởi vì âm thanh và vũ khí của đối phương và lại bây giờ nói bất cứ câu gì đều sẽ không có quá nhiều hàm nghĩa chiến lược. Uy hiếp không có tác dụng. Cầu xin tha thứ cũng không thể nào hữu hiệu. Từ một thác đối phương thay đổi chủ ý, tất cả đều đã được định trước. Hoặc là chuẩn xác mà nói, từ sau khi gã phán đoán sai đầm chiến lược của đối phương, tất cả nhân quả đều không thể né tránh. Cho nên con tim của gã lập tức trùng xuống. Trong nháy mắt lộ ra trên ý mãnh điệt, nội tâm có một ngọn nguồn sống ấm ấm thiếu đốt. Chỉ có chiến mới có sinh cơ, chỉ có liều mạng mới có hy vọng. Vì vậy thân thể của gã nổ vang trong khoảng thời gian ngắn không chút do dự lập tức thiêu đốt linh hồn, tu vi, huyết nhục. Mà căn nguyên tất cả thiêu đốt là huyết mạch của gã. Thân là người có huyết mạch cao quý trong tà sinh thánh địa, trình độ tinh thuần của huyết mạch của gã vượt xa tộc lên tầm thường. Đồng thời thân thể này của gã cũng không đơn giản năm đó phụ thân gá hao phí đại giới cực lớn mới thù được bây giờ tất cả trở thành vật điệu khiến cho trên người gã bỗng nhân bộc phát trong ngọn đửa màu bạc đốt cháy nước biển đồng thời thiêu đốt sự điên cu của gã chiến lược của g nhanh chóng tăng lên nguyên bản gã là ẩn thần Nghị giới có thể bộc phát ra chiến lược tứ giới bây giờ sau khi thiếurốt chiến lược của gã tăng vọt trực tiếp đột phá giới hạn của bản thân Một độ khí tức kinh khủng bộc phát trên người của gã, đan vào một chỗ với ngọn nửa màu bạc, tạo thành uy áp, dung chuyển tâm thần. Đó là quẩn thần ngũ giới. Mà tứ giới cùng ngũ giới nhìn như chỉ kém một cảnh Nhưng trên thực tế, bản chất tranh là cực lớn. Ngũ giới là một lần tăng vọt đầu tiên của cấp độ quẩn thần. Trước ngũ giới, lấy quẩn làm hàm, tức là chứa. Sau ngũ giới, lấy quẩn làm dưỡng. Tất cả hàm và dưỡng đều không phải thần linh, mà để linh hồn bản thân thăng hoa hình thành nguyên thần. Nguyên thần vừa ra có thể làm chủ quy tắc và pháp tắc. Giờ phút này, khu vực ngàn dặm đáy biển bỗng nhiên rung động lắc đư, khí tức kinh khủng bốc lên từ trên người phù tà chi tử. Thân thể của gã hoàn toàn khô quắt lại, mà bên trên thân thể lại xuất hiện một nguyên thần hơi mờ Mắt nguyên thần sáng ngời, thân thể mênh mông. Trên trình độ nhất định mà nói lại thắng hứa Th thanhh vài phần khí thế thậtằng vốn định quấn quanh phải rút lui ra sau ảnh tử đồng dạng cũng nhanh chóng rút ra phía sau quyết châm của gã lập llò bay qua khắp bốn phía ngăn cản thần quyền đồng thời nguyên thần của phụ tả tri tử dơ tay đen một nón chỉ về hứa thanhh dưới một chỉ này quy tắc và pháp tác hình thành vô số sợi tơ bay thẳng đến hứa Th muốn quấnn quanh muốn phong ấn và ác trí. Dường như nơi ngón tay chỉ là địch của đạo, là trái ngược của tiên, là nghịch của tu. Trong thời sanh ngắn, chiến đến từ ổn giới hiện ra uy thế bài sơn đạo hải, nhìn nát tất cả, âm ầm đổ về phía hư thanh. Đường mũi chịu xao chứng là thất đăng u hòa. U hòa lập tức dập tắt nhưng không có xuất hiện dấu hiệu tử vong mà là vỡ. Không cách nào ngăn cản quy tắc và pháp tắc do ngón tay nọ dẫn dắt, khiến cho mảnh phong bạo pháp tắc trong nháy mắt bao phủ hứa thanh vào bên trong. Tiếng nổ vang không còn im lặng truyền khắp bát phương. Cho đến khi một âm thanh lành lặng truyền ra từ bên trong tiếng nổ, như âm thanh đến từ thiên địa áp đảo phía trên trúng âm. Hồi tố! Theo hai chữ này vang vọng, trong gió lúc do sợi pháp tắc hình thành xuất hiện một mặt nhật quỹ cực lớn. Nhật quỹ trôi lơ lửng trên không trung, mặc kệ sợ pháp tắc quét ngang, đều không thể dung chuyển nó chút nào. Quỹ châm bên trên bây giờ đang di chuyển ngược lại. Lúc đầu còn chậm chạp, nhưng chỉ trong mấy hơi thở tốc độ của nó lập tức biến nhanh, chớp mắt thời gian nơi đây bỗng nhiên nhịch chuyển. Nước biển đảo ngược, phong bạo rút lui. Về phần phụ tá tri tử, toàn thân của các kịch liệt chấn động, quy tắc và pháp tắc bốn phía bị nguyên thần xuất hiện nắm quyền lập tức tiêu tán. Nguyên thần của gã càng là tan giá, nháy mắt không còn tung tích, mà thân thể máu thịt theo rũ theo đó khôi phục lại. Tất cả đều trở về lúc trước gã thiêu đốt bản thân. Vẫn là quản thần tứ giới, không phải quản thần ngũ giới. Một màn này khiến cho nội tâm vù tà tri tử hoàn toàn nổ vang, thần sắc đạc biến, vừa muốn lần nữa thiêu đốt. Nhưng đúng lúc này... Thân ảnh hứa thanh lộ ra phía trên nhật quỹ, trong cơ thể tảng mắt ra vô tận ánh sáng, như thành ánh mặt trời chiếu sáng khắp bát phương. Đồng thời, những ánh sáng đó cũng hội tụ lại với nhau tạo thành một trùm, bắn thẳng đến phù tà tri tử. Những nơi đi qua xé rách đen tối, phá toái hư vô, hủy diệt toàn bộ. Đó là huyền dương tiên quang của hứa thanh. Bá đào như mặt trời, tiên uy giống như giáng kiếp Bây giờ lập lè bao phủ trên người phụ tà tri tử, Tiếng kêu rên thế đường tê tâm điệt vế, cực kỳ bi thảm và đau khổ không cách nào không chế truyền ra từ trong miệng phù tà tri tử. Đục thể của gã lập tức máu thịt mơ hồ, cả người không còn bộ sáng, đồng thời đang tiêu tán như sắp bị tiên quang xóa đi. Nguy cơ trước mắt, trong lòng phù tà tri tử điên cuồng, hóa thành tiếng gào thét không giống người. Tiên thuật, đồng quy! Tiên thuật được sáng tạo ra trong thời kỳ huyền u cổ hoàng, bị điệt vào cấm thuật. và lại gần như thất truyền trong vòng cổ, chỉ có tản đương. Nhưng hiển nhiên trong thánh địa vẫn còn tồn tại rất nhiều tiền thuật. Giờ phút này theo phù tà tri tử gầm nhẹ, viết châm của đại đế bỗng nhân rực rỡ. Trong lúc cấp tốc bay chung quanh gã, sợi tơ màu đỏ phía sau buộc vòng quanh từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia như là linh hồn, chính là chính người vẹ đạo bị hứa thanh giết chết lúc trước. Nhưng chuẩn xác mà nói, những thân ảnh đó thực sự không phải là hồn, mà là nhân quả. huyết châm này khâu đại nhân quả 9 người vệ đạo tử vong, sâu chuỗi chúng cùng một chỗ, sau đó vi thẳng đến phụ tà tri tử, trực tiếp đâm vào bên trong mi tâm của gã. Trong thời gian ngắn thương thế của phụ tà tri tử không còn truyền biến xấu, toàn thân lần nữa hình thành ngọn lửa màu bạc, tiếp tục thiểu đốt. Đối kháng tiên quang của hứa thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, theo nguyên thần lần nữa xuất hiện lại, tiên quang cũng có phần hạng đạm. Phụ ta tri tử dùng cách này tránh được tử kiếp, khí thế lần nữa quật khởi, biểu cảm vô cùng dữ tận nhìn về hứa thanh. Ta lấy đại giới vĩnh viễn nhã xuống tu vi quản thân để triển khai pháp này, không tin, không làm gì được ngươi. Phụ ta chi tử gầm nhẹ, nguyên thần đập đòi tia sáng cao chừng ngàn trường, cuốn động biển chấm so với lúc trước càng thêm rồi rào. Bàn tay to lớn thống chế quy tắc pháp tắc trực tiếp nhấn về phía hứa thanh. khí thế như cầu vồng vượt qua trước kia. Ánh sáng hạ xuống lập tức khiến cho đáy biển nổ vang. Lần này gã không chỉ thiêu đốt hết mạch, càng là dưới nhân quả của chính người vệ đạo gia trì thiêu đốt ẩn chứa cả vật mệnh. Từ trình độ nào đó, chính là thiêu đốt tương lai. Như thế đổi đấy lực được quản thân vũ giới đỉnh phong trong thời gian ngắn Nhất là có huyết châm của đại đế định thần, khiến cho thời gian hồi tố cũng trở nên khó khăn. Đây là thủ đoạn cuối cùng của gá. Bây giờ gã gầm nhẹ, bàn tay to ầm ầm bay thẳng đến hứa thanh, mà hư không bốn phế hứa thanh hình như cũng đều bị phong tỏa, không cách nào né tránh. Huyết châm này thú vị. Vẻ mặt hứa thanh bình tĩnh như nước, nhìn qua mi tâm phù tà tri tử, cũng chính là nơi huyết châm đâm vào, nhàn nhạt mở biển. Sau đó không có bất cứ động tác nào, mặc kệ bàn tay nguyên thần chụp vào trên đầu. Sau một tiếng nổ mạnh chấn khắp bát vương, Hứa Thanh vẫn đứng nơi đó như trước, lông tóc không hao tổn gì. Về phần phụ tá tri tử, cả người ngơ ngẩn, tâm thần như có sóng lớn nổ vang, gã không cách nào tin, nội tâm không thể tưởng tượng nổi biến thành phong bạo quét ngang. Kẻ này, gã gầm nhẹ một tiếng, lần nữa kích phát nguyên thần bản thân, bộc phát ra tất cả lực lượng. Lại một lần nữa, vòng quanh quy tắc và pháp tắc, cùng sự điên cuồng và sát ý ngập trời của bản thân, dơ tay đen bỗng nhân đập xuống chỗ hứa thanh. Ấm! Uhm. Hứa thanh vẫn đứng nơi đó. Phụ tà tri tử trầm mặt, trong nháy mắt tiếp theo thân thể của gã chợt nhoáng một cái lách qua hứa thanh, bay thẳng đến bên ngoài ngàn trượng. Gã biết mình không cách nào bảo trì chiến lược bây giờ, mà sự quỷ dị của hứa thanh đã vượt khỏi tưởng tượng của gã, cả đời gã chưa từng nghe qua tồn tại nào như vậy. Bây giờ, gà không muốn suy tư nguyên do nữa, gà hoáng sợ và tuyệt vọng, sợ hãi đã sớm chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của gã Bây giờ, gã chỉ muốn trốn. Lúc này, hứa thanh quay người nhìn bóng lưng phù tà tri tử, nhẹ nhàng vung tay phải đen. Một vùng đó, ngàn dặm nước biển đã có giới hạn. Giới hạn là miệng giếng. Nước biển trong đó đã thành nước giếng. Chính là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thân thể phù tà chi tử bỗng nhiên dừng lại, lúc này pháp thuật và bảo vật cùng với tất cả của gã đều chiếu vào trong nước biển, cũng bao hàm cả huyết châm của đại đế nọ. Mà tu vi do cả thiếu đốt đổi lấy cũng đã dùng hết thời hạn, trong lúc không thể núp nhích tự động tiêu tán. Sau đó hứa thanh hạ tay phải xuống, vớt lần thứ nhất. Huyết châm nọ bị hắn một phát bắt lấy. Làm xong những thứ này, trong cơ thể hứa thanh vang đây một tiếng kiếm kêu động trời. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang lé đen, kiếm khí kinh thiên độc địa, biển cấm nổi gợn sóng, tói diệt vận mệnh, bỗng nhiên chém tới hồn cùng với thân thể phù tà tri tử. Một kiếm hạ, hồn sụp thân bại. Tiếng kiếm gào thét, thành âm quyền, nghiền nát chiến trường, hình thần câu diệt. Làm xong những thứ này, hứa thanh thu hồi ánh mắt đi đến biển sâu. Sau khi xử lý hết những thứ quấy nhiễu, hắn chuẩn bị đợi long xa và người khổng lồ đến. Nhưng sau khi hứa thanh đi được ngàn trượng, bước chân của hắn đột nhiên đình trệ, chợt quay đầu. Thần sắc lần đầu tiên xuất hiện đương trọng, tiếng tim đập cũng trong nháy mắt nhanh hơn, hình như có đại hùng đáp xuống. Hắn phát hiện mình bị một đạo ánh mắt đáng sợ đang khóa chặt. Ánh mắt này không phải đến từ Long xa và người khổng lồ mà đến từ trong tà sinh thánh địa, chỗ phủ tà bế quan. Thân ảnh kinh khủng khoanh chân trong đó mở hai mắt ra. Một khắc mở ra, bầu trời ngoài thánh địa tối sầm. Vô tận mây đen cuồn cuộn ập đến, nước biển gợn sóng kịch liệt, cho đến sóng lớn ngập trời. Khí thế vô tận quét sạch can khôn, khiến cho quy tắc cúi đầu, pháp tắc phải quỳ bái. Những hòn đảo ở phương nhau nhau rung động, lắc lư, tâm thần của vô số tộc quân cấm hài không khỏi rung chuyển, nổi lên hoàng sợ. Tâm thần của tộc nhân ta sinh thánh địa cũng đều riêng phần mình bốc lên. Vào thời khắc này, uy thế Chúa tể dựng nên động trời. Càng có âm thanh thay thế thiên đôi kèm theo sát ý kinh thế hái tục phủ xuống cấm hải. Kẻ giết nhi tử đa, ta thấy người rồi. Ánh mắt là một loài sức mạnh huyền triệu. Ánh mắt của thần linh tàn diện có thể xâm nhập thiên địa hư vô. Ánh mắt của thần linh có thể ảnh hưởng đến chúng sinh vạn vật. Mà ánh mắt chúa tẻ thì có thể đoạn tuyệt cổ kim, hình thành tàn vỡ Nhất là phối hợp với quyền hành của bản thân của một vị chúa tể có thể bộc phát ra lực lượng có thể so sánh với thần linh. Dẫu sao chúa tể là thiên sơn bên trong hệ thống tu sĩ, càng là một loại thăng hoa cực hạn. Chúa tẻ sơ kỳ có thể chính diện trao chiến cùng với thần hỏa. Chúa tẻ đỉnh phong càng có thể so với vô hạn Mặc dù phu Tà là sơ kỳ, nhưng cũng như thần lâm. Vì vậy, giờ phút này dưới ánh mắt của phu Tà, trong quyền hành đặc thù của gã, Tâm thần của hứa thanh nổ vang, cảm giác xuất hiện hít thở không thông. Hít thở không thông không hề chỉ thể hiện ở mặt ngoài hô hấp, mà khi nó thể hiện ở trên linh hồn, sẽ có một loại cảm giác như bị xóa đi. Đó là cô độc, đó là bóng túi, đó là tuyệt vọng. Toàn thân hứa thanh chấn động trong một chớp mắt tất cả thần quyền trong khư thổ, bất kể ngân tích sâu cạn đều đồng loạt lập lè, thân thể càng hiện ra thủy ngân sáng bóng. ran trận bộc phát, đối kháng với ánh mắt của đối phương, đồng thời hắn túng mau chóng rút lui, tản ra thần chi muốn hòa vào trong âm thanh để dịch chuyển, đồng thời càng lấy ra Long Vũ của Viêm Hoàng. Muốn đưa tin. Nhưng trong tối tâm đến thanh âm rằng rặc. Phảng phất như có vật trí sắc bén trong tích tắc lấy loại phương thức nào đó vượt bỏ lý giải, vô cùng bá đạo cắt bỏ hết thành đên hệ của hắn cùng với bên ngoài. Tâm thần hư thanh chấn động thu hồi Đông Vũ. tốc độ lui ra sau càng nhanh hơn. Mà giờ khắc này, trong tà sinh thánh địa, trong mật thất vụ tà đang quanh chân, đỉnh đầu của gã xuất hiện một cây kéo mênh mông rực rỡ. cái kéo cổ xưa vô tận tăng thương, tàn gian nồng đậm cảm giác năm tháng, càng có uy áp kinh khủng bốc lên. Tiếp theo, thân thể cao trăm trượng của vụ tà chậm rãi đứng lên. Gã đứng dậy khiến cho can khôn nổ vang, phong vân biến sắc. Gã có đủ huyết mạch vương tộc, Trăm năm trước sau khi Đạt Quẩn Thần Đỉnh Phong đã kiên quyết lựa chọn bế sinh tử quan trùng kích Chúa Tể Cảnh. Việc này truyền khắp toàn bộ Thánh Địa Hoàng Cấp được vô số người chú ý. Bởi vì dù trong Thánh Địa, Chúa Tể cũng đủ làm chủ của một phương. Nhưng người có thể thành công giống như Phượng Mau Đân Giác. Nhất là đối với tà sinh Thánh Địa lại càng như vậy. Nguyên bản bên trong Thánh Địa Hoàng Cấp Tà sinh Thánh Địa cũng chỉ có thể coi là mặt đưu, bao nhiêu năm đều là một mình lão tổ dựa vào chiến lực chúa tệ đỉnh phong tự mình trèo trống, nhiều khi như bị trói buộc tay chân. Vì vậy trong lòng của người tà sinh Thánh Địa, phù tà bế quan có thể nói là sự tình trọng yếu nhất. Một khi thành công, như vậy địa vị của tà sinh Thánh Địa cũng sẽ tăng lên. Cho nên nếu không phải không thể chống lại pháp chỉ phù xuống vòng cổ, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đến vào thời điểm này. y là không thể không đến, nhưng đối với Tà Sinh Thánh Địa mà nói, việc tá Bế Quan vẫn luôn là trọng điểm của tộc quần bọn họ. Bản thân không đi quấy nhiễu, càng nghiêm cấm người bên ngoài quấy nhiễu. Do đó, vị phụ tá Bế Quan trăm năm, toàn tâm đắm chìm trong đột phá, gã hoàn toàn không biết sự tình bên ngoài, gã chỉ biết được tương lai Thánh Địa phải chấp hành pháp chỉ phù dưỡng vọng cổ trong một lần thức tỉnh từ nhiều năm trước. Đối với tin tức về vọng cổ, Gã còn lưu lại bên trong nhận thức lúc trước Cho đến bây giờ Còn nối dõi duy nhất tử vong Hình thành nhân quả khiến tim gã đập nhanh Tạo thành gợn sóng cuốn tới trạng thái tâm thần vốn đang như ngủ xanh Nói không rõ là Phúc hay họa Phúc là bởi vì trên thực tế vào mấy năm trước Gã đã bước đến bên trong cánh cửa chúa tể Nhưng khí tức vào uy áp lâm vào hỗn độn Như đang mê thất bên trong luân hồi Vòng đi vòng lại không thức tỉnh được Người ngoài không cách nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào bản thân cả vùng vẫy. Chỉ có thức tỉnh mới tính là chân chính tấn cấp. Hầu như toàn bộ chúa tể đều trải qua việc này. Đây cũng chính là quá trình ngưng tụ quyền hành của bản thân. Cách gọi là quyền hành cũng là cùng loại với thần quyền, nhưng bản chất khác biệt. Bình thường mà nói, nó chỉ trong cảnh giới chúa tể, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một số thiên kiêu tuyệt thế có thể thu được khi là hoàn thân. Chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Về phần quá trình thu được quyền hành, có người lập tức thức tỉnh, có người cần trăm năm thậm chí ngàn năm càng lâu hơn. Cho nên gận sóng nọ xuất hiện tạo thành tiên quan, hóa thành sát ý cùng phẫn nộ từ huyết mạch, phù hợp với quyền hành của phu ta, rốt cuộc khiến cả thức tỉnh. Về phân họa, thì là con nối dõi tử vong, cùng với quyền hành thức tỉnh sớm tạo thành khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng bất luận thế nào, Giờ khắc này Gã đã là chúa tẻ Mở mắt nóng nhìn hư vô Phá vỡ nhân quả truy tìm cảm nhận trong lòng Và theo như lời của gã Gã đã nhìn thấy hứa thành Mặc dù bên ngoài lạ đẫm Nhưng kết hợp với nhận thức lúc trước Gã biết được thánh điện đã phủ xuống vòng cổ Về phần thân phận Người giết con nối dõi mình Thì gã không biết cũng không cần phải biết Bởi vì bất kể đối phương là ai Giờ khắc này Đều là mục tiêu gã nhất định phải giết Chỉ có như vậy mới có thể tu bổ tâm cảnh Khiến khuyết điểm nhỏ nhặt của gã Có thể viên bán Điều ấy tương quan cùng với đạo của gã Nhất là thân ảnh trong mắt gã Tuy rằng bị gã dùng dị bảo Của Đạn đế tuyệt đỉnh trước kia Của tộc quân cắt bỏ nên hệ cùng với mại giới Nhưng lại lấy một loại phương pháp quỷ dị Cấp tốc ẩn nấp Cho nên phù tà không trần chờ chút nào Một bước tiến về phía trước Một bước hạ xuống trong mật thất cả bế quan nhấc lên gần sóng thiên địa Mở ra mệnh cách Thân ảnh của gái nháy mắt tan biến Men theo huyết mạch chỉ dẫn Men theo ánh mắt khóa chặt trong tối tăm Nháy mắt một bước hạ xuống Dĩ nhân đá xuất hiện bên trong Ngàn dặm minh vực của hứa thanh Một khắc hiện thân Quy tắc của nơi này đã có chủ Pháp tắc đã thành nô Thiên đạo vòng cổ mặc dù Bởi vì ý chí vòng cổ ảnh hưởng Có bài xích đối với thánh địa rời đi năm đó Nhưng đối với đại năng đạt đến cấp độ chúa tể Bất kể đến từ phương nào Đều là đón ý hùa theo Bởi vì năm đó những thiên đạo kia được sáng tạo ra Vốn chính là vì tu sĩ mà phục vụ Cho nên ngay khi gã tới trong minh vực của hứa thanh Quy tắc cùng pháp tắc trong trời đất lập tức thuần phục Trở thành vật dẫn của tâm niệm phụ tà Thật giống như gã đã hóa thành trời Ý của gã thành thiên ý niệm của gã thành thiên niệm gạ muốn phòng ấn nơi đây như vậy nơi đây lập tức phòng ấn g muốn tiêu diệt hứathah như vậy 4 tríứa Th thanhh ẩm ẩ bậc phát sát cơ những thứ sát đơn này là thiên ý biến thành là ý niệm của phụ tà ra lệnh vốn là vô hình nhưng sau khi vô số sát ý hội tụ cùng một chỗ bởi vì ý chí của phụtà dung nhập lại trở thành hữu hình vì vậy phía trước hứa thánh xuất hiện một nón tay màu đỏ có 5 đốt xương Ngón tay vừa ra, hết thảy bốn phía dần như ngưng kết. Ngay cả suy nghĩ cũng đều bị đè xuống. Nước biển không còn gợn sóng, chỉ có cực hạn sát cơ dung chuyển toàn bộ. Vừa động, bỗng nhiên nhấn một cái tứ hứa thanh trong lòng đang dâng lên gợn sóng vạn trường, muốn nhanh chóng rút lui dung nhập vào trong âm thanh. Những nơi đi qua nước biển bộc phát, thiên ý bộc phát, sát cơ bộc phát. Một cái nhấn xuống, uy áp kinh khủng và sát thương đáng sợ, lấy một loại khí thế không thể ngăn tản Không thể chống đỡ tới gần hứa thanh. Anh tử kêu rên, thần đằng vỡ vụn, ánh trăng vỡ vụn, âm quyền ảm đạm. Cửu lê cũng tốt, đại huyền thiên sát cũng được, tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu quả. Ngón tay nọ dường như không thể né tránh, trực tiếp nhấn vào trên người hứa thành Hết thay càn trở của hắn đều mất đi tác dụng. Hết thảy thần thông pháp tác của hắn cũng theo đó vỡ vụn, toàn bộ hình như đều không có ý nghĩa. Lực lượng bài sơn đào hải cũng uy thế diệt sạch, lấy thế dễ như trở bàn tay oanh kích tất cả bộ phận của hứa thanh, muốn xé rách đinh hồn, phá tan thân thể của hắn, muốn khiến cho hắn hình thần cầu diệt. Toàn thân hứa thanh nổ vang, thân thể bị gió quét ngang bỗng nhiên cuốn ngược lại, nhưng không có tàn vỡ. Một màn này khiến cho trong mắt phù tà lộ ra một tia quang mang kỳ đạng. Thì ra, là như thế. Mà hứa thanh chỗ đó, mặc dù thân thể không bị tan vỡ dưới một ngón tay của chúa tể, nhưng lại phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. Thân thể càng xuất hiện nhiều khe hở, từng sợi tiên nhân tràn ra từ trong khe hở như là máu tươi dung nhập vào trong nước biển. Nhưng khe hở đó không phải do một ngón tay chúa tể làm tan vỡ, mà vốn là tồn tại trên người hứa thanh, đó là dấu vết máu thịt thần đinh tàn diện do tiên nhân khâu lại. cũng là chỗ phong ấn trên người Hứa Thành. Mặc dù một nón tay chúa tể không cách nào tái duyệt nhục thể của hắn, nhưng khiến cho thân thể dùng tiên nhân chắp vá xuất hiện dấu hiệu chữa liề. Cuối cùng thì thân thể của hắn vẫn là chưa hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là lý do tại sao Thất Giáp báo Hứa Thành biết, bây giờ trình độ phòng hộ của thân thể hắn phía dưới chúa tể. Bây giờ thân thể vỡ vụn đang nhất kịch liệt Như là gió bạo bộc phát trong đầu xé rách cảm giác của hắn Phá hủy suy nghĩ của hắn Khiến cho thân thể hứa thanh run dày Đau khổ không cách nào hình dung lan tràn khắp người Nhưng càng làm cho hai mắt của hắn đỏ thấm Là cảm nhận tơn xe rách trên đinh hồn Thời khắc này là một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh điệt bập phát Nhưng mà cả đời hứa thanh đã trải qua không ít lần sinh tử Hắn cũng không xa lạ gì tình huống hiện tại Cũng hiểu được càng là thời điểm thế này Lại càng phải tỉnh táo Vì vậy hắn cố nén tàn phá Đến từ thân cùng hồn Nhến răng bộc phát âm quyền Cả người dung nhập trong âm thanh cấp tốc đi xa Rời khỏi nơi đây Nghĩ biện pháp truyền âm với bên ngoài Nhưng chúa tể đích thân tới Dù hứa thanh cường hãn đi chăng nữa Cũng có giới hạn Bây giờ mặc hắn dung nhập trong âm thanh bỏ chạy Nhưng theo ánh mắt phù tà nhìn tới Giọng nói lạnh đùng truyền ra Từ trong miệng phù tà Xóa đi Đây là lực lượng quyền hành của phù tà. Nghe mắt hai chữ đó ra khỏi miệng, hết thảy âm trong phạm vi vạn rậm lập tức tàn biến. Đây không phải bị đoạt, không phải bị nắm trong tay, mà là xóa đi. Xóa đi toàn bộ âm để nó không tồn tại. Mà âm không tồn tại, thân ảnh hòa hợp với âm nếu không đi ra, như vậy đồng dạng cũng sẽ bị xóa đi. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh hứa thanh buộc phải hiển lộ ra từ âm thanh. Ngay nháy mắt hắn xuất hiện, một đại thủ màu đỏ bao phủ trên hứa thanh. Bàn tay này có 7 ngón và toàn bộ màu đỏ tươi, mỗi một ngón đều có 5 đốt xương, thoạt nhìn rất quỷ dị, đồng thời lại giống như đến từ hoàng Tuyền Bây giờ sau khi xuất hiện, lập tức che đậy trời của hứa thanh, chiếm cứ thế giới của hắn, trục về phía hắn. Không đợi nó hạ xuống, uy áp giấy đen đã khiến cho trên người hứa thanh xuất hiện thêm càng nhiều khe hở, thật giống như đã bị thiên địa trấn áp. Tiên nhân như máu lần nữa chảy xuôi, thân thể muốn phá thành mạng nhỏ, có linh hồn bị nhiền ép suy yếu, khiến cho cảm giác sinh tử đã thành sóng đớn nhập trời, muốn bao phủ toàn bộ. Trong miệng hứa tanh phun ra máu tươi, mắt càng thêm đỏ thấm. Nguy cơ ngay trước mắt, hắn lộ ra vẻ mặt quyết đoán, không chút do dự dơ tay, bỗng nhiên vung về bốn phía. Chấn động tự bạo động trời lập tức dựng lên trong ngàn dặm Chiến trường minh vực ngàn dặm này là hứa thanh bố trí nhắm vào trong long xa người khổng đồ. Hắn đã bố trí rất nhiều thần nguyên tại đây có thể giúp thần quyền của hắn phát huy tốt hơn ở nơi này. Bây giờ theo chấn động tự bão khuếch tán trong chớp mắt minh vực ngàn dặm in lặng bộc phát. Rất nhiều nơi được hắn bố trí thần nguyên đã thành từng điểm nổ tung tròn vẹn mấy trăm điểm đồng loạt tan vỡ mỗi một lần bạo khai uy lực sẽ tăng thêm một phần. Cuối cùng sau khi toàn bộ nổ Đạo thành phong bảo kinh tế, lấy hứa thanh làm trung tâm quét ngành phía trình. Thẳng đến bàn tay to lớn đang bao phủ đến. Mặc dù toàn bộ quá trình bởi vì quyền hành xóa đi tồn tại, cho nên từ đầu đến cuối đều không có tiếng động, nhưng ánh sáng từ huyệt lập loè bên trong cân còn có lực lượng độc cấm, khiến cho phong bảo ngàn trập như được sa trì, uy lực càng tốn hơn. Cuối cùng càng lúc càng lớn như thần sơn dưới đáy biển bộc phát, cuốn động nghịch thiên. hung hăng va chạm tới bàn tay chúa tẻ đang trộm tới. Bàn tay chúa tẻ dừng lại giữa không trung, phong bạo trống đỡ. Nhưng chúa tẻ sánh như thần linh, mặc dù cơn bão tắp nọ minh mông, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho nó khẽ ngừng mà thôi. Cuối cùng vẫn là hạ xuống bên dưới, quanh kích đáy biển. Phạm vi Bình Nguyên ngàn dặm đáy biển lập tức vỡ vụn, lõm thành một hố sâu thật lớn. Nhưng hai cỗ lực lượng đụng chạm, Trên trình độ nhất định thoáng cái đã hóa giải uy lực của quyền hành xóa đi, khiến cho âm thanh yếu ớt chuyển ra. Ngay từ đầu còn nhẹ nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn bỗng nhiên bộc phát quách đán. Hứa thanh muốn chính là chút âm thanh tràn ra này. Hầu như nháy mắt âm thanh chuyển ra, thân ảnh trọng thương của hắn đã mượn nhờ cơ hội hòa hợp với âm thanh đi xa. Máu tươi phun ra trong nước biển, tiên nhân chảy xuôi trong hư vô. Nơi âm thanh đi qua là một mảnh ngân quảng đỏ. Mà trong âm thanh, ý thức hứa thanh dần mơ hồ, thần niệm toán loạn, nhưng vẫn toàn được bỏ chạy. Phương hướng đi tới là chỗ Long Sa đang đi đến đây, mà hắn cảm nhận được đến từ trong tối tăm. Cùng lúc đó, một thác hứa thanh đang trong nguy cơ sinh tử, bên ngoài thánh gian đại vực, bên trong đại vực y tộc, nhị Ngưu đang nằm ngáy o o, cùng với đống quần áo đủ mọi loại màu sắc. Trung quanh y là đủ loại quần áo nữ tử túng lại. Hiện nhân y rất được hoan nhanh ở y tộc. Cũng có rất nhiều bạn tốt, có thể ngủ cùng nhau. Nhưng cái bài to nọ bây giờ đang nằm trên lồng ngực của y, ngón tay vuốt ve từng phòng, cho đến trong nháy mắt tiếp theo, thân thể nhị ngưu bỗng nhiên chấn động chợt mở mắt. Ý tức thanh tỉnh cũng khiến cho quần áo bốn phía nhau nhau tỉnh lại, cùng nhau trôi lơ đường chung quanh y. Bào tay cũng tương tự như vậy, khoa tay múa chân ra mấy thủ thế trước mặt nhị Ngưu giống như đang hỏi nhị ngưu làm sao thế. Nhị Ngưu gái đầu trên mặt lộ về mê hoặc. Không có chị, chỉ đã mở thấy ác mộng. Trong mộng hình như tiểu thanh muốn nói gì đó. Giấc mộng này thật kỳ quái. Nhị Ngưu thì thào, đám quần áo nghe xong xương phần mình phấp phới, giống như đang trấn an y. Các người nói cũng đúng, có thể là trong khoảng thời gian này ta quá mệt mỏi. Các người vẫn phải xoa bóp cho ta nữa đây nha. Nhị Ngưu liếm bờ môi. Được rồi, thế thì ngủ thêm chút vậy, các người tiếp tục xoa bóp. Nhị Nghiêu nói xong hưng phấn nằm xuống, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, y bỗng nhân ngồi dậy. Không được, ta vẫn nên quay về Nam Hoàng Châu một chuyến, cứ cảm giác giống như đã xảy ra chuyện gì. Nếu các người không nỡ bỏ ta, vậy cùng đi với ta. Như thế nào? Ngoài Nam Hoàng Châu, nơi sâu thẳm của cấm hải, dưới đáy biển tăm tối, một con hải thú khổng lồ hình rắn đang truy đuổi con mồi. Tốc độ của nó kinh người, theo cái miệng mở rộng nuốt chừng con mồi trong một ngụm. Từ miệng con hải thú truyền ra tiếng gầm trầm thấp mãn nguyện. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng dưới đáy biển, và trong âm thanh đó, thân ảnh Hứa Thanh bất chợt hiện ra. Khoảnh khắc xuất hiện, thân thể hắn đột nhiên phồng lên một chút, dường như không chống đỡ được mà muốn sụp đổ. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ánh sáng phong ấn trên thân thể hắn đáy đen lại khôi phục kích thước ban đầu. Sau đó Hứa Thanh phun ra bảy ngụm máu tươi. miễn tượng đứng vững hắn sắc mặt âm trầm cúi đầu ngưng nhìn thần thể giờ phút này bên trên thân thể tràn nhập từng Đạc vết đứt tiên nhân chảy ra từ bên trong khiến cho bộ dáng của hắn trông rất đáng sợ à mà sự tàn phá của linh hồn cùng với suy yếu từ trong ra ngoài khiến thế giới trước mắt thứa tanh lúc này mờm bịt mọi thứ đều méo mó đáy biển trong sự méo mó đó dường như hóa thành yêu ma quỷ quái lộ ra vẻ giữ tợn nhưng cũng chỉ trong nháy mắt sự choang váng do cảm giác suy yếu mang lại bị hứa thanh cưỡng ép áp chế sự méo mó và mơ hồ cũng đều tàn biến nhưng nguy hiểm vẫn chưa biến mất hứa thanh hiểu rõ thời gian của mình bây giờ là cực kỳ quý giá nên lập tức thúc phát lực lượng tử thủy tinh trong cơ thể để phục hồi sự bộc phát toàn lực trong khoảnh khắc này Đồng thời máu huyết của tàn diện mà hứa thanh đạt được năm đó cũng bị hắn lấy ra nuốt một vụ lớn mang cho máu huyết này ấm ấm trong cơ thể. Cuối cùng các vết nứt trên thân thể cũng dần hòa hoãn. Sau đó hứa thanh không chút do dự lập tức lấy ra lông vũ viêm hoàng muốn truyền tin. Nhưng sau đó âm thanh vỡ vụt lại vang lên từ hư không. Truyền âm của hắn vẫn bị cắt đứt không thể truyền ra ngoài. Không chỉ phong tả Chúa tẻ kia chắc chắn còn có trí bảo có thể cắt đứt tất cả liên hệ của ta với thế giới bên ngoài. Sắc mặt hứa thanh khó coi, hắn biết rõ trong tình trạng như vậy bản thân muốn đào thoát theo cách thông thường thì gần như là không thể. Mà thân thể của hắn cũng không chịu nổi thêm vài lần tung kích của đối phương nữa. Trước hết phải tìm cách xem có thể thoát khỏi khốn cảnh này không. Nếu không thể vậy thì thời gian đối với ta mà nói là quan trọng nhất. Nơi này dù sao cũng là nội hải. Động tính càng to thì khả năng bị người chú ý càng lớn. Còn về phong ấn sư tôn để lại, là vì bảo vệ linh hồn của hắn, nếu cưỡng ép mở, Hứa Thanh hiểu rõ linh hồn mình sẽ tiêu tán vì không thể chịu đựng được lực lượng của tàn triện. Nghĩ đến đây, nỗi đau đớn từ linh hồn và nhục thân khiến cái lạnh mà Hứa Thanh đã lâu không cảm nhận một lần nữa hiện đến khắp người. Hắn thưởng thức cái lạnh này một lần nữa hòa vào âm thanh, hướng tẳng đến long xa đang theo cảm giác của mình. Mượn sức mạnh của Long Sa, có lẽ ta có khả năng thoát khỏi khốn cảnh. Gần như ngay khoảnh khắc hứa thanh biến mất, bên tai hắn nghe thấy tiếng nói của phù tà vang lên Xóa bỏ. Hai chữ này như một tuần ác mộng vang vọng trong nháy mắt đó, không chỉ âm thanh bị xóa bỏ, ngay cả vô số hải thú trong phạm vi cảm nhận của hứa thanh cũng đều biến mất không một tiếng động. Thân ảnh của hứa thanh hiện ra lần nữa, giữa tiếng máu tươi phun ra, trong hư vô phía sau hắn, thân ảnh của phụ ta từng bước đi tới. Mỗi bước hạ xuống đều khiến đáy biển cuộn trào, mỗi bước đi ra đều khiến quy tắc và pháp tắc theo ý niệm của gã mà lan tràn. Như lệnh sát của trời. Pháp tắc nơi đây nói cho ta biết khi ngươi giết nhi tử của ta cũng đã truy kích như vậy. Giọng nói lạnh đùng truyền ra dưới đáy biển. Lọt vào tay hứa thanh không kịp bị hắn khống chế đã tự mình biến mất, trở thành quyền uy bị xóa bỏ, tác động đến thân hắn. khiến cho vết dặn đứt trên thân một lần nữa bị mở rộng, cảm giác sụp đổ, cũng càng mãnh điện. Thời khắc nghi cấp, đột nhiên từ trong cơ thể hứa thanh truyền ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một ánh mặt trời. Trong quang mang rực rỡ này, tất cả ánh sáng cấp tốc hội tụ trở thành một đạo. Vượt xa tốc độ trước đó, như ánh sáng lướt qua đột nhiên vọt đi. Trong nháy mắt không thấy tùng tích. Tiên quang Bóng dáng phù tà xuất hiện ở nơi hứa thanh vừa biến mất, Gã ngưng nhìn phương xa sau đó đắp đầu Nhưng vẫn trong phạm vi của ta Bất quá Những nhân quả mà tên nhân tộc này liên lụy đến Thực sự hơi nhiều Lại còn nhiều vận mệnh mông lung Đến cuốn động theo hắn Khiến ta có cảm giác nếu chém giết hắn xong Đại họa sẽ ráng xuống Phía trước phù ta Cái kéo khổng lồ và kính lại xuất hiện Cắt đứt từng sợi tơ tỏa ra Từ trên người hứa thanh Mà gã thấy được Trong đó có mấy sợi và lúc cắt đứt thì cái kéo truyền ra thành âm cạch cạch. Bản thân càng thêm cổ kính, thậm chí xuất hiện vài vết dị xét. Hiện nhiên cắt đứt những sợi tơ này, đối với cái kéo truyền lại dịu dụng khủng bố này mà nói, cũng phải chịu giá đắt. Nhưng tương tự ta có thể cảm nhận, nếu quyền hành của nó để ta xóa bỏ hắn, vậy thì uy thế của quyền hành cũng sẽ như đại bổ. Còn nhục thân của hắn, khó trách nhi tử của ta vì thế mà vòng. Quả thật như vậy, Quyết đục như vậy, cơ duyên như vậy, như phủ đầy gai độc, cần từ từ rột bỏ mới có thể thưởng thức. Quá trình này không thể vội vàng, đặc biệt là một số sợi không thể bỏ thô bạo, cần xử lý đặc biệt. Phụ tà như có điều suy nghĩ, bước đi như thợ săn, tồn dùng toàn bộ uy áp bao phủ trên con mồi. Cách nơi đó mấy vạn rằm, thân ảnh hứa thanh vừa xuất hiện, uy áp chúa tể phía sau đã ẩm ẩm sáng xuống. Hứa thanh nhấn rằng lần nữa ánh sáng đấp lánh, độn đi bảng ánh sáng. Thần thông đột toang này vận dụng từ huyền Dương tiên quang, triển khai thuật pháp này có thể khiến độ tốc độ đạt tực hạn, nhưng là cần hai đạo mới có thể. Nhưng tiên quang hứa thanh chỉ có một đạo, vốn không đủ để hắn triển khai thần thông. Cho nên hắn đã lựa chọn thiếu đốt hồn ti của mình, mượn nhờ hồn quang tán đi hồn ti khi bị thiêu đốt để thay thế tiên quang, miễn tưởng có thể thi triển đột quang. Đây đã là biện pháp bất cắt sĩ, cũng không thể kiên trì quá lâu. Mà sau năm 6 lần dù trên mặt biển hay dưới đáy biển, Hứa Thanh trong từng lần thê thảm, như luôn bị bao phủ trong thiên la địa vắng. Không thể trốn thoát, không thể truyền tin. Hơn nữa kỳ quái chính là Hứa Thanh cảm thấy sự tồn tại của mình, dường như cũng đang bị xóa bỏ. Bởi vì hải thú dường như không thể nhận ra hắn, mà trên mặt biển hắn trông thấy đảo của dị tộc cũng không hề thuyền bè, Thậm chí còn trông thấy đệ tử thất huyết đồng. Nhưng bọn họ đều không có chút cảm ứng với hắn. Thậm chí có lần hứa thanh xuất hiện ở trên một chiếc thuyền của thất huyết đồng. Rõ ràng đứng nơi đó nhưng tự hồ cũng không có cùng một không gian. Lẫn nhau xuyên qua như vô hình. Một màn như thế khiến cho đáy lòng hứa thanh càng thêm âm trầm. Cho đến giờ khắc này xuất hiện ở dưới đáy biển, thần sắc hắn đã vô cùng tiều tụy, cảm giác suy yếu cũng như vậy. Nhưng hắn vẫn nhiến răng tiếp tục sông ra. mà hồn tí của hắn sau mấy lần triển khai cũng từ 5000 vạn giảm xuống chỉ còn một nửa. Nhưng cho dù là như vậy vẫn không thoát khỏi phạm vi của đối phương. Lúc lần nữa xuất hiện, trong đáy biển phía sau hắn Vi áp chúa tể lại lập tức bao phủ. May mà Hứa Thanh cũng đã đến đích của mình. Phía trước đáy biển của hắn truyền ra tiếng nổ vang ầm ầm, đó là âm thanh bước chân hạ xuống. Âm thanh đó không để ý đến quyền hành xóa bỏ đang đến gần. Vi áp cùng bố và khí tức đáng sợ điên cuồng lan tràn ở đáy biển khiến ánh mắt vụ ta phía sau hứa thanh theo đó hạ xuống là Long xa cùng thi hài của nô bộc của Thái tử Hoàng thiênên thần tộc khó trách trước đó không nằm trong cảm gì của ta cho đến khi ánh mắt nhìn tới mới cô chút nhận ra Th tử Ho hoànng thần tộc trong tộc từng ghi chép vì thái tử này vẫn niên đại cổ xưa từng được cho phép hóa thân thành mặt trời cùng muội muội hóa thành mặt trăng Luân phiên chiếu sáng ngày đêm vọng cổ. Cho đến khi thượng hoàng đến, huynh muội đều vẫn lạc. Nô bộc của y cũng vẫn lạc, hóa thành thi hài. Long xa cùng thi hài này chính là đường sinh cư mà người đang tìm kiếm sao. Phu ta bình tĩnh lên tiếng. Hứa thanh không đáp lời, trong thoáng chốc càng chi được Long xa. Đôi mắt lộ ra vẻ cuồng loạn. thân thể lão đảo, cùng lúc đó hỏa diễm màu đen xuất hiện trong khoảnh khắc bốn phía hóa thành biển lửa. toàn thân hắn hóa thành kim ô khổng lồ, móng vuốt nắm chặt bàn tay Đức của nhạc sư, vội vã lao với trong xa và người khổng lồ. Hứa Thành đánh cược, hắn trợt kim ô của mình đồng quyên với trong xa, cược sự xuất hiện của bàn tay Đức có thể khiến nhân quả càng liên quan, cược việc hắn đến gần sẽ không gặp quá nhiều ngăn trở. Vào lúc này bàn tay Đức cũng mở mắt ra, ngón tay khẽ động, âm điệu Thiên Lai ngây Nguyệt quanh quẩn vang lên. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 286 của bộ truyện Quang Ngâm Trí Ngoại. Giờ xin kính chào hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập sau.